trên quê một ngọn lửa dục rơi người lính trẻ trên trận ngày kia trên môi cao là hẹn sĩ khí yêu vì trời ngồi ôm mặt khóc tư vị thân dù nhau vụt mất tình chi còn màu tan lạnh ngắt và con chi nhan sắc người yêu sợ vào đàn thì dây vừa trứt đọc truyện tình dòng chữ rụng rơi rồi loài người đổi thay ra Rồi chân chuang về thơ hồng hoa Người lính trẻ trên chân ngoài khơi nên không nghe chủ nghĩa tuyệt vời Người lính trẻ trên chân bờ ao không dương danh một chế độ nào người lính trẻ chết trận còn đâu lên không lâu nô vỡ địa câu người lính trẻ chết trận rồi nghe xin nghe đây tận hề gần hề trên chân chiều hoa nền trăng sao vụt tắt chẳng ơi người lính trẻ trên chân hồi mây nền hôm nay chẳng có mặt trời người lính trẻ trên chân ngày mà tranh ngày kia trên môi cao là hình kỷ nhiều vị đời ngồi ôm mặt khóc tự vị thân dụ nhau gục mất tình chỉ còn màu tang lạnh ngắt và còn gì nhan sắc người vào đàn thì dây vừa đứt đọc truyện tình dòng thứ dụng rơi rồi loài người đổi thay hình dáng rồi chân chuông về tòa hồng hoa người lính trẻ chết trận ngoài kh ông nghe chùa mía tuyệt vời người lính trẻ chết trận bờ ao không dương danh một chế độ nào người lính trẻ chết trận còn đâu nền công lâu nô vượ địa câu người lính trẻ Chết chân rồi nghe Xin nghe đây Tận thế Nghe gần kề